Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn thân tình, chào của kênh truyện hay ngôn tình. Ngày hôm nay, Viễn Lô sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề: Một bữa ăn trả giá cả đời. Thưa các bạn, cô và anh đều là những kỳ tài trong thế giới âm nhạc cổ điển. Nhưng sự gặp mặt của hai người bọn họ chính là đối đầu không khoan nhượng lẫn nhau. Hai người đều là có cá tính cực kỳ, là kiêu căng cùng với tự phụ. Không ai chấp nhận thua đối phương cả. Nhưng cũng chính điều đó mà hai người đã thực sự hấp dẫn ánh mắt của đối phương đối với mình. Anh lần thứ nhất chúc rượu cô đã cướp đi nụ hôn đầu của cô. Lần thứ hai chúc rượu cô chính là lấy đi thân thể của cô. Và lần thứ ba, anh lại nói ra lời muốn kết hôn với cô. Nhưng mà hai từ kết hôn này thật sự có thể đặt ở trên người đàn ông là anh sao? Một người đàn ông luôn coi một người phụ nữ như chỉ là những chiếc áo để thay ra. Thì làm sao có thể trung thủy, bởi vì một bụi hoa mà rơi bò cả rừng cây đây. Nhưng lại không thể nào thoát khỏi sức hấp dẫn của anh, thậm chí đã cùng với anh có một đứa con. Cô cần phải làm gì đây? Để bảo vệ cho chính bản thân mình cũng như trái tim tự tôn của mình, không bị người đàn ông này trả đạp chứ. Ngày sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến vô cùng hấp dẫn trong câu chuyện Một bữa ăn trả giá cả đời này nhé. Hương thơm lợn lờ ở giữa cánh mũi. Anh lập tức nhìn thấy một con mặt ngây thơ xinh đẹp đang ngủ bên cạnh mình. Trời đã sáng, cần buồn ngủ qua đi. Anh giật giật cánh tay, lại phát hiện cánh tay của mình bị người bên cạnh lấy làm gối đầu. Có tranh suốt cả đêm ngày hôm qua, anh đều mơ thấy miền linh tục chỉ huy giàn nhạc, điều khiển đến mức cánh tay cũng trở nên đau nhức không ngừng nghỉ. Anh muốn rút cánh tay về, mới khẽ khẽ động một chút, Thì người bên cạnh lập tức bất mãn lầm bầm một tiếng, sau đó cánh tay của anh lại trở thành cối ôm cho đối phương bị ôm chặt lấy. Anh bất đắc dĩ thở dài dương mắt nhìn đồng hồ ở trên tường, nhìn dáng vẻ của cô, ít nhất vẫn còn ngủ thêm một tiếng nữa, còn anh xác định lại bị trễ rồi. Kể từ sau khi anh ngủ chung giường cùng với cô, hình tượng luôn luôn thân thủ nghiêm ngặt thời gian của anh đã bị cô phá hủy gần như sạch sẽ. Có một lần anh đưa ra cá nghỉ, muốn chia giường ra để ngủ. Cô lại quăng một đôi mắt quyến rũ nũng nhịu hỏi anh. Anh chịu được sao? Đúng vậy, anh không chịu được. Bởi tối đã mệt hết hơi sức xã sời. Sau khi làm xong công việc, anh còn phải treo lên cái giường lạnh lẽo tự mình sưởi ấm. Nghĩ đến trong lòng cũng nguội lạnh, cho nên cuối cùng thành phải vâng tha. Hỏi đến nguyên nhân cô mê ngủ, thì cô hết sức vô tội mà cất lời than thờ. Đây là truyền thống của gia đình bọn em. Mẹ em và em gái em đều rất là mê ngủ nha đã nghe qua rồi, nếu là truyền thống của gia đình, vậy anh còn có thể nói gì đây, cũng là do anh không có tiền đồ, trước đây đã từng ngủ qua nhiều cái giường như vậy, vì sao cuối cùng lại thua trên tay cô chứ, chẳng lẽ là anh già rồi, sức chiến đấu không được nữa, hay là anh bắt đầu thay đổi nhớ thời xưa, chỉ biết yêu độc nhất một chiếc giường này. Đồng hồ kim chỉ đúng 9 giờ, cuối cùng cô cũng thức dậy, cặp mắt ngái ngủ xinh đẹp bởi vì không có mang kính sắt trong nên có vẻ quyến rũ và mê hoặc. "Chào buổi sáng darling." Cô giấy dắt vào, tìm được mặt của anh một cái chính xác mà cho anh một nụ hôn nóng bỏng. Cô thật sự là rất thích sự ngăn nắp sạch sẽ trước khi ngủ, nhất định sẽ phải tẩy trang, tuyệt đối sẽ không giống những cô gái khác để lại muối nước hoa hay là vết son môi trên mặt của anh, cũng không phải sợ anh có vợ mà tìm tới tính sổ. Hai người bọn họ đều là quý tộc độc thân, cho nên đã sớm hẹn giao trước với nhau. Tuyệt đối sẽ không lấy bất cứ một cái gì để kiềm chế uy hiếp đối phương, cho dù bọn họ đã có một đứa con trai. Tuần sau là sinh nhật, của phẩm nhất sau. Anh đang cạo râu trong phòng tắm, tiếng giao cạo râu chạy bằng điện làm cho lời nói của anh không rõ ràng lắm. Hình như là vậy, có điều tuần sau có buổi biểu diễn âm nhạc ở Tokyo, có thể không đi được rồi. Cô đang dọn dẹp đồ đạc ở trong phòng trả lời. Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để cho phẩm nhất trải qua sinh nhật Không có ba cũng không có mẹ ở bên cạnh hay sao Anh dừng động tác ở trên tay lại nghe người mà dựa vào trên cửa nhìn cô Dùng internet Check webcam cũng ổn lắm Em cũng đã căn dặn bảo phú của phẩm nhất Trang bị webcam cho máy tính của thằng bé rồi Thật là một bà mẹ Giỏi giang sao phát Anh lại xoay người sang chỗ khác khởi động sao cậu râu Nghe không ra giọng điệu vừa rồi của anh là diễu cực nhiều hơn Hay là khen ngợi nhiều hơn Có điều là cô đã nghe ra được, ném quần áo trong tay xuống cô đi tới cửa. Vậy thì anh nói xem phải làm gì đây? Năm ngoái làm bay về cùng thằng bé đón sinh nhật rồi. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net